để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách thuận tiện nhất thì chúng tôi xin phép được tóm lược nội dung phần 69 như sau hơn 1.000 người tụ tập trên phong thiền đài của phái tung sơn để chứng kiến việc hợp nhất năm phái đào cốc lục tiên cứ tranh giành mà nói cải chầy cải cối tán hưu tán vượng để châm chọc và sỉ nhục tả lãnh thiền Ngọc Cơ Tử quá phẫn nộ không nhìn được nữa Vọt người ra chửi Lục Tiên Lão lại vuông trường kiếm tấn công Đào Hoa Tiên Ngay lập tức Đào Cán Đào Căng Đào Chi Đào Diệp Tiên chụp lấy hai tay Hai chân của lão ta kéo ra khỏi mặt đất Tả lãnh thiền sợ Lục Tiên xé xác Ngọc Cơ Tử liền vuông kiếm Can thiệp làm cho hai tay Và một chân của Ngọc Cơ Tử đứt lìa Đào Diệp Tiên cầm cái chân Còn dính thân mình của Cơ Tử Đến mặt Tả lãnh thiền chửi lão Ra tay quá tàn độc. một người bất nhân bất nghĩa bất trí như thế này không xứng đáng đảm nhiệm ngôi vị trưởng môn lệnh hồ sung nhận thấy hôm nay lục tiên nói câu nào đúng câu nấy lời lẽ dõng dạc đầu óc bỗng nhiên khôn ngoan hẳn ra chàng đoán chắc có vị cao nhân ẩn thân nào gần đó chỉ điểm quả nhiên nhậm doanh doanh cải trang thành một đại hán mập mạp đang đứng gần chỗ lục tiên nàng lại dùng công phu truyền âm tuyệt đỉnh của phụ thân khuyến khích lệnh hồ sung đứng ra làm trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái Nàng lại truyền âm cho đào cốc lục tiên Khuấy động quần hào Yêu cầu tả lãnh thiền và lệnh hồ sung Tỉ kiếm đoạt soái Trong phái tung sơn Không ít người đã từng nếm qua Kiếm pháp tinh diệu của lệnh hồ sung ta lãnh thiền chưa chắc Đã nắm được phần thắng Nhưng nếu nói tả lãnh thiền không thể tỉ kiếm với chàng, thì cũng không đưa ra được lý do gì chính đáng để từ chối. Nhất thời, cả bọn châu mày không nói. Trong tiếng quyền náo, có một thanh âm lanh lảnh cất lên. Các vị anh hùng đã cùng nhất trí. muốn chức trưởng môn ngũ nhạc phái phải tỉ kiếm mà quyết định. Chúng ta không thể làm ngược hảo ý của mọi người. Người nói câu này, chính là Nhạc Bất Quần. Quần Hùng la lên, Nhạc tiên sinh nói phải lắm, tỷ kiếm đoạt xoay, tỷ kiếm đoạt xoay. Nhạc Bất Quần nói, tỷ kiếm đoạt xoay cũng là một biện pháp, nhưng ngũ nhạc kiếm phái ta hợp nhất dùng là để giảm bớt phân tranh môn hộ để cầu hòa bình hữu ái trong đồng đạo gió lâm, cho nên tỷ gió chỉ có thể điểm tới là dừng khi đã rõ thắng bại. thì phải dừng tay không thể đã thương giết hại nhau nếu không thì đi ngược hoàn toàn tôn chỉ hợp nhất nằm phái của chúng ta quận hùng nghe lão nói câu nào cũng đúng đạo lý im lặng lắng nghe một đại hán hỏi điểm đến thì dừng tay là được nhưng đào kiếm không có mắt nếu có tử thương thì cũng tự trách mình chứ không trách người một người khác nói nếu trở chết sợ bị thương Thì cứ trốn ở trong nhà mà ôm vợ ôm con Đến đây đoạt chức chứng môn Ngủ nhạc phá để làm gì Quần hùng cười rân Nhạc bất quần nói Nói là như vậy Nhưng không đã thường giữ được hòa khí là tốt nhất Tại hạ có mấy điều nông cạn nói ra Xin các vị tham tường Có người la lên Mau động thủ đi Nói lắm làm gì Một người khác la lên Đừng có nhắm mắt nói cạn Hãy nghe nhạc tiên sinh nói Người trước lại nói, Ai quấy rối nữa, thì cướp về nhà, hỏi đại mũi tử người đi. Nhà quốc quần nói, Ai có tư cách tham dự tỷ kiếm đoạt xoay, phải có quy định. Nội lực Lão sung mãn nói ra lớn ác tiếng của những người chửi rủa tục tiểu. Lão nói tiếp, Tỷ kiếm đoạt xoay, thì xoay này là xoay của ngũ nhạc phái. Cho nên, nếu không phải là môn hạ ngũ nhạc phái, Bất lượng ai có bản lĩnh thông thiền cũng không thể tham dự Dù tài trần có ngứa ngay cũng cứ đứng đó mà xem Nếu không như vậy thì mục đích tranh võ công đệ nhất thiên hạ Không phải là cuộc đấu để quyết định trưởng môn ngũ nhạc phái Quần Hùng nói Đúng quá! Không phải đệ tử ngũ nhạc phái thì không thể bước vào trường đấu Người khác nói Mọi người cứ đánh loạn lên tranh danh hiệu để nhất võ công cũng không sao. Người nói này hiển nhiên có ý làm rối, nên không ai thèm để ý tới lão. nhà quốc quần lại nói, Còn như tỷ kiếm thế nào để tranh khỏi đã thương tàn sát nhân mạng, không tổn thương hòa khí đồng môn, xin tá tiên sinh đưa ra lời công luận. Tá lãnh thiền lãnh lùng nói, Đã động thủ thì nhất định không tranh khỏi đã thương tính mạng. không được làm tổn thương quả khí động môn thì khó vô cùng không biết nhạc tiên sinh có cầu kiến gì nhà quốc quần nói tại hạ cho rằng tốt nhất là mời phương chứng đại sư Xung hư đạo trưởng giải ban chủ cái bàn dư quán chủ phái thanh thành những vị tiền bối võ lâm đức cao giọng trọng đứng ra làm công chứng ai thắng ai bại do các vị đó định đoạt để người tỷ kiếm khỏi phải đấu dây dừa mãi, chúng ta chỉ cần phân cao thấp chứ không quyết sinh tử. Phương chứng nói: Thiên tài, thiên tài, tam chữ chỉ phân cao thấp, không quyết sinh tử đã tiêu giải được nạn mau chạy đầu rơi. Ý của ta tiên sinh như thế nào? Ta lãnh thiền nói: Đây là nguyên vọng từ bi của đại sư đối với tệ phái, tại hạ đương nhiên tuân theo. Nguyện năm phái của ngũ nhạc kiếm phái, mỗi phái chỉ có thể cử ra một người tỷ kiếm đoạt xoay. Nếu mỗi phái đều muốn xuất ra mấy trăm người, thì tỷ thi đến năm nào, tháng nào mới xong. quân hùng tuy cảm thấy mỗi phái của ngũ nhạc phái đều chỉ xuất ra một người tỷ kiếm, năm phái chỉ có năm người thì bớt đi sự náo nhiệt. Nhưng nếu trong năm phái đều do trưởng môn nhân ra tay, thì người trong các phái quyết không được ai ra khiêu chiến nữa. Nghe mấy trăm người trong phái tung sơn lớn tiếng phụ họa người ngoài cũng không dị nghị gì. Bỗng, Đào Chi Tiên nói, Chủ môn phái Thái Sơn, là Ngọc Cơ Tử, chẳng lẽ do lão mũi trâu bị cụm tay cụt chân này ra tỷ võ đoạt xá hay sao? Đào Diệp Tiên nói, Hắn, cụm tay cụt chân thì tại sao không tỉ kiếm được chứ? Hắn còn lại một chân cũng có thể phì cướp đa người. Quần Hào nghe vậy cũng cười rần lên. Ngọc âm tử tức giận nói. Kệ! Cái đồ quay giật các người á, đã hay Sư huynh Ngọc Cơ tử của ta tàn phế rồi còn ở đây mà díu cợt. Ta phải làm cho các người tên nào cũng cố tay cục chân. có ngon thì ra đây. Đừng đã độc đấu. Chứ đào gia ta một trận đi. Lão Dung trường kiếm nhảy ra. Ngọc âm tử thân người cao ướm ký vách hiên ngang thế đứng rất oai phong đạo bào bay theo gió trong thần thái rất hùng dũng quần hào vừa trông thấy không ít người lớn tiếng reo hò đào căng tiên nói phải đại sơn cử người ra tìm kiếm đào sói sao đào diệp tiên nói người được đồng môn đề cử hay tự tiện nhảy ra ngọc âm tử nói việc đó có liên quan gì đến các người đào diệp tiên nói Đương nhiên là có liên can, cùng những chỉ liên can mà còn rất rất liên can, liên can đến phi thượng. Nếu phái thái sơn để cử người ra tỷ kiếm đoạt xoáy, vậy sau khi người thất bại, thì người thứ hai trong phái thái sơn không được ra tỷ kiếm nữa. Ngọc âm tử nói, Người thứ hai không được ra tỷ kiếm thì đã sao nào? Bỗng có người trong phái thái sơn nói, Ngọc âm tử sư đệ, Không phải do bọn ta đề cử ra Nếu hắn thua thì phái thái sơn Có hảo thủ khác có thể ra tay tiếp Người nói chính là Ngọc Khánh Tử Đào Quá Tiên nói <cười> Còn có một hảo thủ khác hả? Chắc là các hạ có phải không? Ngọc Khánh Tử nói Đúng vậy, không chừng là đạo gia của người này Đào Thực Tiên la lên Mọi người hãy coi nè trọng phải thái sơn lại bụng nổ nổi chiên thiên môn đạo nhân vừa chết ngọc cơ đạo nhân bị tàn phế rồi ngọc khánh và ngọc âm hai người lại tranh làm tân trưởng môn phải thái sơn ngọc âm tử nói nói bậy ngọc khánh tử lại cười nhạt mấy tiếng chứ không nói đào hoa tiên lại nói trọng phải thái sơn á rốt cuộc người nào đứng ra tỷ kiếm ngọc khánh tử và ngọc âm tử cùng nói là ta đầu căng tiên nói được hai huynh để các người tự đánh nhau trước đi để coi ai mạnh hơn miệng nói thì khó ra đánh nhau thì mới rõ hơn thua ngọc khánh tử nhào ra Dung tay nói sư đệ sư đệ hãy lui ra đừng làm trọt cười cho người khác ngọc âm tử đáp tại sao làm trò cười cho người khác ngọc cơ sư huynh bị trọng thương tiểu đệ muốn bao thuộc quyết hận cho sư huynh ngọc khánh tử hỏi Người muốn báo tù tuyết hận Hay tỉ kiếm đoạt xoay Ngọc âm tử nói Chụp bằng lãnh kém cỏi của chúng ta Làm sao xứng làm trưởng mùng ngũ nhạc phai Đó không phải là thông tầm giọng tướng hay sao Mọi người phái thái sơn tạc Đã sớm nhất trí Mời tám minh chủ tung sơn làm minh chủ ngũ nhạc phai Hai quân đệ ta hạ tất Phải đứng ra làm trò cười cho mọi người Ngọc khánh tử nói đã vậy thì ngươi hãy lưu ra đi Trước mắt phái thái sơn ta Là niên trưởng Ngọc âm tử cười nhạt nói <cười> Tuy sư huynh là niên trưởng Nhưng bình thường Những chuyện sư huynh làm có khiến cho người phục không? Mọi người từ trên xuống dưới Có nghe lời sư huynh hay không? Ngọc khánh tử liền biến sắc Đanh giọng nói Người nói như vậy là có ý gì? Người không kể gì tôn ti khi sư việt tổ Điều thứ nhất trong môn quy của bổn phải là gì? Ngọc âm tử đáp <cười> Sư huynh đừng có quên bây giờ chúng ta đều là môn hạ của ngũ nhà phái mọi người gia nhập ngũ nhà phái đều cùng giờ cùng tháng cùng năm còn tôn ti cái gì môn quy của ngũ nhà phái còn chưa định điều thứ nhất thứ hai cái gì sư huynh động tí là nhắc đến môn quy phái thái sơn để lấn ép người nhưng đáng tiếc ở đây chỉ có ngũ nhà phái chứ không có phái thái sơn ngọc khánh tử cứng họng chỉ tay thẳng vào mũi của ngọc âm tử lão tức quá chỉ nói được. Người, người, người. Hơn 1000 hắn tử cùng la to lên. Lên đấu đi, ai có bản lĩnh cao cường đấu là biết ngay. Trường kiếm trong tay Ngọc Khánh tử không ngừng rung động nhưng không dám tiếng lên. Tuy lão là sư huynh, nhưng bình thường lão ham mê tử sắc nên kiếm pháp võ công so với Ngọc Âm tử còn kém xa. Từ đây về sau Ngũ nhạc kiếm phái hợp nhất, nhưng người của ngũ nhạc tức phải phân ra ở năm núi. Mỗi núi phải định một người đứng đầu. Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử, cả hai người tự biết bản lãnh mình kém xa tại lãnh thiền, nên không có dự định làm trưởng môn của ngũ nhạc phái. Nhưng muốn sau khi về núi thì đứng đầu núi Thái Sơn. Bây giờ quần hùng suối dục, sư quân đại lão thế tức phải động thủ với nhau. Ngọc Khánh Tử không dám mạo nhiên động thủ. Nhưng đứng trước mặt quần hùng thiên hạ mà phải khuất phục trước Ngọc Âm Tử thì lòng y không chịu nổi. Huống chi trong chuyện này tả trưởng môn chắc sẽ phái Ngọc Âm Tử đứng đầu đuối Thái Sơn. Từ nay, lão phải nghe hiệu lệnh của sư đệ thì suốt đời không ngẩng đầu lên được. Trong lúc này, hai sư huynh đệ giận dữ nhìn nhau dằn co chưa dám quyết định. Bỗng... Có một âm thanh the thé trong đám quần hùng, cất lên thái hạ thấy kiếm pháp tinh yếu trong võ công phái thái sơn. Hai vị, ai cũng không sợ tới được chút gì. Cứ dày mặt ra ở đây bồ bô ba ba, tranh chấp nhau, làm mất thời giờ quý báu của anh hùng thiên hạ. Quần hùng nhìn về hướng người nói, thấy một thanh niên, thân người cao to, đẹp như ngọc, tướng mạo tuấn Mỹ, nhưng nét mặt trắng xanh. cười nhếch mép. Đó chính là Lâm Bình Chi của Phái Hoa Sơn. Có người nhận ra gã, liền la lên. Đây là tần nữ tế của nhạc tiên sinh Phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm. Lâm Sư Đệ, sư này rất cẩn trọng ít nói. Không ngờ mới cách mấy ngày mà đã nhìn người bằng nửa con mắt trước anh hùng thiên hạ mà nói lời mai mỉa hai đạo sĩ này. Vừa rồi, Ngọc Khánh Tử, Ngọc Âm Tử Hùa với Ngọc cơ tử làm giang đồ, bức hại thiên môn đạo nhân trưởng môn phái thái sơn, toan hót nịnh bợ tả lãnh tiền. Lòng lệnh hồ xuân đối với hai lão rất bất mãn. Lâm Bình Chi nhục mạ hai lão như vậy khiến hắn cảm thấy khoái trá. Ngọc âm tử nói, Ta mà không mò được, chúc gió công phái thái sơn. Chắc các hạ mò được, ừ. Xin các hạ thi triển mấy chiêu thức gió công phái thái sơn để anh hùng thiên hạ mở rộng tầm mắt. Lão nhấn mạnh ba chữ Phái Thái Sơn rất lớn Ngụ ý nói Ngươi là đệ tử Phái Hoa Sơn Võ công có cao cường đến đâu Cũng chỉ là võ công của Phái Hoa Sơn Quyết không biết kiếm pháp Của Phái Thái Sơn của lão Lâm Bình Chi cười nhạt một tiếng Nói Võ <cười> công Phái Thái Sơn Bác đại tinh thâm Há những hạng người Nhưng ngươi nhận giặc làm cha Tàn hại đồng môn Sao có thể lĩnh hội được Nhạc bất quần quát lên Bình nhi Ngọc âm đầu trưởng là trưởng bối Không được vô lễ Lâm Bình Chi đáp dạ Ngọc âm tử tức giận nói Ngạc tiên sinh tiên sinh dạy bảo đồ nhi Hảo nữ tê giỏi quá Ngay cả gió công phái thái sơn Hắn cũng có thể nói nhăn nói càng Đột nhiên Một người con gái nói Tại sao đạo trưởng biết trưởng phu tiện nữ Nói nhăn nói càng chứ một thiếu phụ dung nhan mỹ miều vượt mọi người đi ra ống quần dài phết đất tay áo bay phất phới trong gió mái tóc cài một bông hoa hồng nhỏ đó chính là nhạc linh san trên lưng cô mang thanh trường kiếm tay phải xoay lại nắm kiếm nói tiện nữ dùng kiếm pháp phái thái sơn để lãnh giáo cao chiêu của đạo trưởng ngọc âm tử nhận ra cô ta là con gái của nhạc bất quần liền mỉm cười nói ngày đại hỷ của nhà cô nương, bằng đạo không đến chúc mừng, không uống được bát rượu nào, chẳng lẽ vì chuyện đó mà cô nương dẫn bằng đạo ư? Kiểm pháp tinh diệu của quý phái xưa nay bằng đạo rất ngưỡng mộ, nhưng môn hạ phái qua sườn lại biết sự kiếm pháp phái thái sườn hôm nay bằng đạo mới nghe là lần đầu. Nhạc Linh Sang nhướng cặp chân mày xinh đẹp nói: da da của tiện nữ muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Đối với kiếm pháp của mỗi phái Đương nhiên tiện nữ đều đã nghiên cứu qua Nếu không thì dù Gia gia tiện nữ đánh thắng trưởng môn bổn phái Cũng chỉ là nhân vật đứng đầu Phái qua sơn Chứ không được coi là trưởng môn chân chính Của ngũ nhạc phái Cô nói như vậy Quần hùng liền nhốn nháo lên Có người hỏi Nhạc tiên sinh muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái hơn Có người lớn tiếng nói Chẳng lẽ võ công của bốn phái thái sơn Hành sơn tung sơn hàng sơn Nhạc tiên sinh Đều biết hết hay sao Nhạc bất quần lớn tiếng nói Tiểu nữ nói năng tùy tiện Lời nói của con nít Mọi người đừng tin thật Nhạc linh sang nói Tả sư bá phái tung sơn Nếu sư bá có thể dùng kiếm pháp của bốn phái Lần lượt đánh bại hảo thủ của bốn phái Thì chúng ta tuân phục Tôn sư bá làm trưởng môn ngũ nhạc phái Nếu không Thì dù kiếm pháp của phái tung sơn Độc bộ thiên hạ Cũng chẳng qua chỉ là kiếm pháp của phái tung sơn mà thôi So với bốn phái khác thì không có chút liên can gì hết Quân hùng đều nghĩ thầm Lời này thì không sai Nếu có người tin thâm kiếm pháp Của các phái trong ngũ nhạc phái Thì để người đó làm trưởng môn ngũ nhạc phái Đương nhiên là rất thích hợp Nhưng kiếm pháp của mỗi phái Trong ngũ nhạc phái Đều do vô số hảo thủ Mấy trăm năm này trải qua Bao tâm huyết Lao tâm khổ luyện mới thành Có người được danh sư ngũ phái thay nhau truyền thụ cũng phải trải qua mấy chục năm khổ luyện. Chưa chắc có thể học được toàn bộ kiếm pháp của ngũ phái. Bí chiều tuyệt nghệ của các phái đều chỉ truyền cho đệ tử bổn phái. Nếu nói một người có thể đồng thời tinh thâm kiếm pháp của ngũ nhà phái, thì quyết không khó tá lãnh thiền nghĩ thầm. Tại sao con gái nhà bất quần lại nói như vậy? Trong này tất có dụng ý. Chẳng lẽ nhạc bất quận thật tông cuồng muốn tranh đoạt chức vị chướng môn ngũ nhạc phái với ta? Ngọc âm tử nói Thiệt ra nhạc tiên sinh đã tinh thông kiếm pháp của ngũ phái Đó là đại sự từ khi sáng lập ngũ nhạc kiếm phái đến nay chưa bao giờ có Bần đạo xin mời nhạc cô nương chỉ điểm thêm về kiếm pháp của phái thái sư Nhạc linh sang nói Hay lắm soạt một tiếng cô rút trường kiếm sau lưng ra Ngọc âm tử tức giận nghĩ tâm. Ta sao với phụ thân của ngươi còn lớn hơn một bậc? Ngươi là con nít, là dám rút kiếm ra tỷ đấu với ta. Lão cho rằng nhạc bất quần sẽ ra tay ngăn cản. Dù muốn động thủ thật, trong phái Hoa sơn cũng chỉ có vợ chồng nhạc bất quần mới dám tỷ kiếm với lão. Nào ngơ, nhạc bất quần chỉ lắc đầu, thở dài nói. Tiểu nữ này không biết trời cao đất dài, ngọc âm ngọc khánh. Hai vị tiền bối là hảo thủ đệ nhất của phái thái sờn. Người muốn dùng kiếm pháp phái thái sờn mà quá chiều với hai vị tiền bối thì không phải tự chút lấy đau khổ hay sao. Lòng ngọc âm tử hơi rung. Nhặt bất quần, lại khiến con gái dùng kiếm pháp thái sờn quá chiều với ta. ngay tức khắc, trường kiếm của nhạc linh sang chỉ xéo xuống đất. Năm ngón tay trái co ra thuộc vào, đếm một đến năm. Thì nắm lại thanh quyền, rồi lại đưa ngón tay cái ra, lần lượt đếm. Cô đếm ngón trỏ cho đến ngón út, thì xòe ra hết. Tiếp theo, lại quạp ngón cái, ngón trỏ, rồi đến ngón giữa. Lão liền giật mình, kinh hãi Con ranh này, tại sao lại biết được chiêu Đại Tôn Như Hà này chứ? 30 năm về trước, Ngọc Âm Tử đã từng nghe sư phụ nói qua yếu chỉ của chiêu Đại Tôn Như Hà. Chiêu này được coi là tuyệt nghệ cao thâm nhất trong kiếm pháp phái Thái Sơn. Yếu chỉ không ở trong chiêu kiếm của tay phải Mà ở trong cách nhẩm đếm của tay trái Tay trái không ngừng đếm Để tính xem phương dị gió công pháp môn Thân hình, binh khí lớn nhỏ của địch nhân Cùng với ánh mặt trời chiếu tới đâu, dân dân Cách tính toán rất phức tạp Tính một thứ không chuẩn Thì dung kiếm đánh ra không trúng đích Lúc này, Ngọc âm tử thầm nghĩ Muốn trong khoảnh khắc Đem số một tính toán chính xác Lão tự biết không có khả năng Lúc đó lão không nghiên cứu tinh thâm Nghe qua lại bỏ Sư phụ của lão đối với chiêu này Kỳ thực cũng chưa tinh thông Mà chỉ nói Chiêu đại tôn như hạ này Sử ra rất khó khăn Dường như không thực dụng Nhưng kỳ thực quay lực của nó lại vô cùng Người đã không để tâm tham tượng Thì không có duyên học chiêu này Đành bỏ qua thôi mấy quỳnh đệ của người đều không chuyên tâm tu luyện bằng người bọn họ càng không thể luyện nổi. đang tiệc chiêu kim bác đại tinh thầm có một không của bổn phái từ nay bị thất truyền. ngọc âm tử thấy sư phụ không cưỡng ép lão khổ luyện tính toán thì mừng thầm trong bụng. từ đó về sau trong phái thái sơn cũng không thấy ai luyện qua chiều này. không ngờ chuyện cách mấy chục năm nay lại thấy nhạc linh san Một thiếu phụ còn trẻ lại xử ra. Trong khoảnh khắc tráng lão toát mùi hôi hột. Lão chưa bao giờ nghe sư phụ nói qua cách đối phó với chiêu này thế nào. Cho rằng lão không luyện thì người khác sẽ không biết xử ra kỳ chiêu này. Nên cũng không cần tìm cách giết giải. Nào ngờ chuyện lạ trên đời lại xuất hiện, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của lão. Trong lúc cấp bách, lão nảy ra ý nghĩ, tự phụ. Tập vội tấn tốc cải biến phương vị, nhô lên thụt xuống, thì con nhỏ này đương nhiên tính toán không chuẩn. Lão liền dung trường kiếm lên, lách sang phải ba bước, sử ngay chiều lăng nguyệt vô dân, xoay người lại thân thấp xuống, trường kiếm phóng trên chết ra. cách nhạc linh sang không quá năm thước liền xoay một vòng tiếp theo lão sử chiêu tuấn lĩnh hoành không thế kiếm rất nhanh mà thua kiếm cũng rất nhanh nhạc linh sang đứng yên bất động mũi kiếm ở trong tay phải không ngừng rung động năm ngón tay trái vẫn xòe ra đếm ngọc âm tử triển khai thế kiếm thân người lao theo kiếm quẹo bên trái rồi vòng qua vải càng xoay càng nhanh đường kiếm này Gọi là Thái Sơn thập bát bằng Do một vị kỳ lão của phái Thái Sơn sáng chế ra Lão thế dưới cửa tam môn Thái Sơn Có 18 khúc quanh như ruột dê Cứ năm bước lại xoay 10 bước lại quay trở lại Thế rất hiểm trở Cho nên lão đem địa thế này Phổ vào trong kiếm pháp này Khác với chỗ tinh diệu của bác quái du thân trưởng Của bác quái môn Tập bát bàn của Thái Sơn Càng xoay càng cao Càng đi càng hiểm Đường kiếm này càng xoay càng hiểm độc Ngọc âm tử mỗi chiêu sử ra Dường như đều muốn xuyên qua thân người nhạc linh sang Nhưng kỳ thực vẫn chưa đụng đến Cũng chưa có chiêu nào muốn giết cô Lão chăm chú nhìn Năm ngón tay của nhạc linh sang Không ngừng đưa ra quặp lại Lão nhớ năm xưa sư phụ có nói Chiều đại tồn như hà này Có thể nói là kiếm pháp cao siêu nhất Của phái thái Sơn ta Đánh thì trúng Giết người Không cần đến chiều thứ hai Kim pháp đến trình độ như vậy Là đã siêu phạm nhập thanh Sư phụ của người Chẳng qua cũng chỉ biết một chút ngoài gia muốn luyện đến tinh tuyệt Thật sự thì không có dễ đâu Lão nghĩ đến những lời của sư phụ Lưng toát mồ hôi lạnh Chiều thập bát bàn của phái Thái Sơn Phân ra quản thập bát Và khẩn thập bác 18 chỗ quanh co chậm còn tám chỗ kia, rất nhanh. Một bước cao hơn một bước, gọi là người sau thấy đế dày của người trước, người trước thấy đầu người sau. Đường kiếm pháp này của phái Thái Sơn dựa theo địa thế đường dốc quanh co của núi Thái Sơn mà biến hóa ra. Chợt chậm chợt nhanh, quanh co khúc chiếc. Lệnh hồ sung, thấy nhạc linh sang đã không đỡ gạt, cũng không né tránh. Năm ngón tay trái không ngừng đưa ra đếm. Dường như đang tính toán số mục. Bất giác dạng thấy lo lắng, chỉ muốn la to lên rằng. Tiểu sư muội cẩn thận. Nhưng mà năm chữ này nghẹn cứng ở cổ hắn, không thốt ra được. Đường kiếm pháp của Ngọc ân tử sử gần xong Trường kiếm vẫn không dám phóng đến cách người nhạc linh sang hai thước. Nhạc linh sang bỗng phóng trường kiếm ra. Liên tiếp phóng năm kiếm. Mỗi chiêu kiếm đều già dặn cổ kính. Ngọc âm tử la thất thanh. Thu đại phù kiếm. Nguyên núi Thái Sơn có 5 cây tùng rất già Tương truyền rằng thời tần được phong là ngũ đại phu tùng Cành lá dương dài xanh tốt Sư bá tổ của Ngọc Khánh Tử và Ngọc Âm Tử Nhờ đây mà lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp này Nên gọi là ngũ đại phu kiếm Chiêu số bộ kiếm pháp này rất cổ quái Bên trong ẩn chứa kỳ biến Hơn 20 năm trước Ngọc Khánh Tử đã học rất tinh thục, Nhưng thấy nhạc linh sang sử năm chiêu này Dường như không khác với sở học của lão ngày xưa Lại còn cao minh hơn kiếm pháp của lão đã học rất nhiều Trong lúc lão kinh ngạc Đột nhiên nhạc lên sang dòng ra phía sau lưng lão Quát lên Đây có phải là kiếm pháp của phái Thái Sơn đạo trưởng hay không? Ngọc Khánh Tử dội dung kiếm lên đỡ Rồi la lên Lai hạt thanh tuyển Sao không phải là Thái Sơn kiếm pháp? Nhưng... Chiêu này tuy lão gạt ra được Nhưng lão đã kinh hãi đến độ Cả người ướt đẫm mồ hôi kiếm của địch thủ phóng đến khác hẳn với phương vị và sở học của lão suýt chút nữa xuyên qua ngực lão nhạc linh sang nói Hừ, thái sơn kiếm pháp tuyệt lắm soạn một tiếng cô xoay tay chém về phía ngọc âm tử ngọc khánh tử la lên thạch quang hồi má ngươi sử không không đúng nhạc linh sang nói tên của chiêu kiếm đạo trưởng nhớ rất là khá trường kiếm triển khai soạt soạt hai kiếm nghe ngọc âm tử la thức thanh một tiếng Dường như trong cùng một lúc đầu gối phải của Ngọc Khánh Tử bị trúng kiếm Lão loạn choạng chân phải quỵ xuống vội lấy kiếm cắm xuống đất để chống đỡ Lực đạo lão dùng quá mạnh mũi kiếm lại chống lên trên một tảng đá Rắc một tiếng trường kiếm gãy làm đôi miệng lão vẫn còn nói Khoái quạt tam Nhưng nhưng Nhạc lên sang cười nhạt Xoay trường kiếm tra vào giỏ ở lưng Quần hùng quang hô rần lên Một thiếu phụ nhỏ tuổi mỉm miều mà trong một cái cất tay, nhấc chân, lấy kiếm pháp của phái Thái Sơn, đánh bại hai cao thủ phái Thái Sơn. Kiếm pháp tuyệt diệu của cô khiến người xem khoan khoái, tiếng reo hò tán dương, gian động cả Sơn Cúc. Ta lãnh tiền và mấy cao thủ nổi danh phái Tung Sơn đưa mắt nhìn nhau, đều rất lo lắng ngờ vực Kiếm pháp con nhảy này sử, đúng là kiếm pháp Thái Sơn, nhưng trong đó có nhiều biến đổi. Chiêu kiếm lão luyện cay độc, quyết chẳng phải con nhãi này trao dồi mà được như vậy. Nhất định là do nhạc bất quần ngấm ngầm luyện rồi truyền thụ cho ả. Muốn luyện thành công đường kiếm pháp này, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nhạc bất quần dồn tâm suy nghĩ như vậy, thật chí của lão cũng không nhỏ. Ngọc âm tử đột nhiên la to. người người đây không phải là Đại tống Như Hà. Sau khi lão trúng kiếm bị thương Mới hiểu ra Chẳng qua nhạc lên sang chỉ làm thế Của chiêu đại tôn như hà mà thôi Kỳ thực cô ta cũng chẳng lão luyện gì Nếu không thì cô ta chỉ cần sử chiêu này Cũng đã thủ thắng ngay Hà tất phải sử tiếp các chiêu Ngũ đại phu kiếm Lai hạt thanh tuyền Thạch quan hội mã dân dân Đã vậy cô ta lại đem chỗ mấu chốt Trong chiêu kiếm của phái thái sơn Bỗng cải biến thêm Lúc lão và sư ca dội vàng không kịp suy nghĩ nhiều. tự nhiên lấy những chiêu kiếm luyện thuần thục mấy chục năm ra chiết giải, mà phương vị cô ta sử kiếm đột biến, nên hai sư huynh đệ lão bị trúng kế, rơi vào thất bại. nếu cô ta sử kiếm pháp phái khác, bất luận chiêu thức tinh diệu ra sao, bằng sự tu luyện kiếm thuật lâu năm của lão, quyết không thể thua một thiếu phụ yếu mềm được. nhưng đúng là cô ta sử kiếm pháp phái thái sơn, không phải là giả. lòng lão vừa xấu hổ khổ não. Vừa kinh hoàng dễ thường Lại có ba phần bực tức Lệnh hồ sung Thấy nhạc linh sang dùng mấy chiêu kiếm pháp này Để phá giải chiêu thức của địch Lòng rất bân khuâng, Bỗng nghe sau lưng có người nói khẽ Lệnh hồ công tử Mấy chiêu kiếm pháp này công tử dạy cho cô ta ơn Lệnh hồ sung quay đầu lại Thấy người nói là Điền bá quan Chàng liền lắc đầu Điền bá quan mỉm cười nói <cười> Hôm ở trên đỉnh quả sân Công tử và tại hạ động thủ tại hạ nhớ là công tử đã từng sử qua chiêu lai hạt thanh cái gì đó nhưng lúc đó công tử sử chưa có thuần thục vẻ mặt lệnh hồ xung ngẩn ngơ như không nghe thấy gì lúc nhạc lên sang ra tây chàng đã nhìn ra những chiêu thức của cô ta sử là kiếm pháp phái thái sơn khắc trên vách đá trong hậu động trên ngọn sám hối qua sơn nhưng chuyện chàng phát hiện ra chiêu kiếm khắc trên vách đá trong hậu động chưa bao giờ tiết lộ với ai hôm rời khỏi ngọn Sám Hối, chẳng nhớ đã bít cửa động lại rồi. Tại sao Nhạc lên sang lại phát hiện ra? Lệnh Hổ Dung lại nghĩ thầm, ta phát hiện hậu động, Tiểu sư muội cũng có thể phát hiện được. Huống chi ta vô tình mở cửa động, thì Tiểu sư muội lại dễ tìm ra được. Chàng đã ở hậu động trên ngọn Sám Hối qua sương, học được tuyệt chiêu của ngũ nhà kiếm phái khắc trên vách đá, cùng với cách phá giải kiếm pháp của năm phái Do trưởng lão ma giáo để lại Tuy chàng nhớ chiêu số nhiều Nhưng chiêu số gọi tên là gì Thì chàng không biết Chàng chỉ thấy nhạc lên sang Sử ba chiêu kiếm sau cùng Như nước chảy mây trôi Như kỵ mã giỏi phóng nhanh trên con đường quen thuộc Chỉ ba chiêu Mà đã làm cho hai cao thủ nổi danh Của phái thái sơn bị thương Phát huy các chiêu kiếm trên vách đá Đến chỗ lâm ly tận thế Lòng lệnh hồ xuân ngấm ngầm tháng phục Nghe Ngọc Âm Tử nói ba chữ, khoái hoạt Tâm, Chẳng nhớ ra, năm xưa đã từng theo sư phụ lên Thái Sơn. Sau khi qua động Thủy Liêm, thì đến một sơn đạo dài thoai thoải, tên là khoái hoạt tam. Khoái hoạt tam có nghĩa là đi liên tiếp ba dặm xuống dốc, vô cùng khoan khoái. Chẳng không ngờ ba chiêu kiếm liên hoàn này là từ đoạn sơn đạo này mà ra. Một lão già ốm nhách nói, Nhạc tiên sinh tinh thầm kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái trong võ lâm thật là hiếm thấy. Lão Phu đã mày mò nghiên cứu kiếm pháp của bốn phái, nhưng nhiều chỗ vẫn chưa được rõ. Hôm nay xin thỉnh giao nhạc tiên sinh. Tay trái lão cầm cái hồ cầm, vuốt da, tay phải rút từ trong đáy hồ cầm ra một thanh đoạn kiếm rất mỏng. Lão chính là mạc đại tiên sinh. trưởng môn phái hành sơn nhạc linh sang cúi người nói xin bà sư bá hạ thủ lưu tình tiểu điệp mới chỉ học vỏ vẻ có mấy chiêu hành sơn kiếm pháp thôi mong được sư bá chỉ điểm thêm mạc đại tiên sinh lẩm bẩm hôm nay ta muốn xin thánh giáo nhạc tiên sinh lão muốn đấu với nhạc bất quận không ngờ câu nói của nhạc linh san còn nói rõ là muốn dùng hành sơn kiếm pháp để đấu với lão mạc đại tiên sinh qua danh lừng lẫy vừa rồi quần hùng nghe tả lãnh thiền nói đại tung dương thủ phía bưng hảo thủ tung sơn đã bị giết dưới kiếm của lão ai nấy đều nghĩ thầm chẳng lẽ nhạc linh sang dùng thái sơn kiếm pháp đã thường hai cao thủ phái thái sơn lại có thể dùng cả hành sơn kiếm pháp để đối địch với lão mạc đại tiên sinh mỉm cười nói <cười> hay lắm hay lắm giỏi lắm giỏi lắm nhạc linh sang nói Nếu điệp Nữ không địch lại Mạc Sư Bá Thì gia gia của điệp Nữ sẽ đấu tiếp với Mạc Sư Bá Mạc Đại Tiên Sinh lẩm bẩm địch được, địch được Đoạn kiếm từ từ chỉ ra Đột nhiên dung lên trên không Phát ra những tiếng giao giáo, Dù dù, hai kiếm Nhạc Linh Sang dung kiếm ra gạt Đoạn kiếm của Mạc Đại Tiên Sinh như quỷ như ma Đã dòng ra sau lưng Nhạc Linh Sang Nhạc Linh Sang dội xoay người Bên tai chỉ nghe hai tiếng dù dù. Trước mặt có một mớ tóc bay qua. Tóc của cô đã bị lão cắt đi một mớ. Nhạc Linh Sang hốt quảng, nảy ra ý nghĩ. Ôi, lão đã hạ thủ lưu tình. Nếu không thì chiêu kiếm vừa rồi đã giết ta rồi. Lão không đã thương ta, thì ta cứ yên tâm mà tấn công. Nhạc Linh Sang không thèm để ý thế kiếm đến của mạc đại. Xoạt xoạt hai kiếm, phân ra, phóng đến bụng dưới và trán của mạc đại tiên sinh. Mạc Đại Tiên Sinh hơi giật mình. Hai chịu kiếm tuyền minh phù dung và hát tường tử cái này đúng là tuyệt chiêu của phái hành sơn ta. Tại sao tiếu cô nương này học được? Trong 72 ngọn núi dãy hành sơn năm ngọn cao nhất là phù dung, tử cái, thạch lẫm, thiên trụ, chúc dung. Trong kiếm pháp phái hành sơn cũng có 5 đường kiếm pháp lấy tên của 5 ngọn núi cao này. Vừa rồi, Mạc Đại Tiên Sinh thấy nhạc linh san sử ra đều là kiếm pháp của nhất Chiêu bao nhất lộ Chiêu này bao hàm mấy chục chiêu tinh yếu Trong một đường kiếm pháp Gồm 36 chiêu phù dung kiếm pháp 48 chiêu tử cái kiếm pháp hai chiêu kiếm pháp Tuyền minh phụ dung Và hạt tường tử cái Tương ứng với chỗ tinh yếu Trong mấy chục chiêu Mỗi đường kiếm pháp của phụ dung kiếm pháp Và tử cái kiếm pháp Dung hợp vào một chiêu Trong một chiêu có công có thủ quay lực rất mạnh Đứng đầu hành sơn kiếm pháp Kiếm pháp của năm chiêu này Hợp sơn là hành sơn ngũ thần kiếm Mọi người nghe tiếng Choan choan bất tuyệt Không hiểu hai người ai công ai thủ Cũng không biết trong khoảnh khắc Hai người đã chiếc được bao nhiêu chiêu Xưa nay mặt đại tiên sinh Đều định trước mọi chuyện rồi mới hành động Tôn chỉ tỷ kiếm đoạt xoái đã quyết Thì lão đã trù tính được đối sách Lão tuyệt không có chút ý niệm Muốn làm trưởng môn ngũ nhà phái Vì lão tự biết Không phải là địch thủ của tả lãnh thiện Và lệnh hồ sung Nhưng thân làm trưởng môn hành sơn Không thể co đầu rút cổ như quân rùa đen Lão giận ngọc cơ tử Đã làm chuyện tác tệ Bức hại tiên môn đạo nhân Dũng đã muốn liều mạng với đạo nhân này Nào ngờ Ba đạo nhân Thái Sơn vừa bước ra trường đấu Đã lần lượt bị thương hết Cho nên đối thủ còn lại của lão Chỉ có nhạc bất quần. Lão ở trong chùa thiếu lâm, đã thấy võ công của nhạc bất quần. Lão cũng không đến nổi thua nhạc bất quần. Nhưng người lên đồng thủ lại là con gái của nhạc bất quần. Nhạc đơn sang lại sự kiếm pháp phái hành sơn. Lão đã giật mình. Cô ta sửa ra chiêu, nhất chiêu bao nhất lộ, tối thượng thừa trong hành sơn kiếm pháp. Lại khiến lòng lão thêm kinh hãi quán sợ và nghi hoặc sư tổ và sư thúc tổ của mạc đại tiên sinh năm xưa đấu với 10 trưởng lão ma giáo trên tuyệt đỉnh hoa sơn đều tán mạng hết lúc đó sư phụ của mạc đại tiên sinh còn trẻ năm đường kiếm pháp phù dung tử cái đều đã học hết nhưng chiều tuyền minh phù dung hạt tường tử cái trong nhất chiêu bao nhất lộ lại chỉ biết được đại khái thôi mạc đại tiên sinh đương nhiên cũng chưa được sư phụ chỉ điểm cặn kẽ Nào ngơ, bây giờ một cô nương trẻ tuổi của phái khác sử ra. Hai chiêu đó, nhạc linh sang chỉ đạt được hình thức, chứ chưa thể hiện được tinh thần. Nếu không, trong lúc mặt đại tiên sinh quan mang, thì chiêu thứ hai đã đánh bại lão rồi. Lão không dễ dàng đỡ được hai chiêu này. Thế trường kiếm của nhạc linh sang thấp thoáng chính là chiêu Thạch lẫm Thư Thanh. Tiếp theo lại chiêu Thiên Trụ Dân Khí. Chiêu thiên trụ dân khí Chủ yếu biến hóa từ trong mây ra Nên chiêu số rất trá ngụy cử động không định hướng Không biết đâu mà mò Mạc Đại Tiên Sinh vừa thấy nhạc lên sang Sử chiêu thiên trụ dân khí Lão rất cơ trí Nên liền không đỡ gạt mà bó chạy Gọi là không đỡ gạt mà bó chạy Chẳng qua nói cho dễ nghe Kỳ thực là đánh không lại mà bỏ trốn Nhưng kiếm pháp của lão biến hóa phức tạp Trong lúc lão bỏ chạy Đoạn kiếm vẫn chém bên này, dung bên kia, khiến người xem qua cả mắt. Không biết lão đã sử thượng sách trong 36 kế. Lão biết, trong ngũ đại thần kiếm hành sơn, ngoài những chiêu tuyền minh phù dung, hạt tường tử cái, thạch lẫm thư thanh, thiên trụ dân khí ra, chiêu lợi hại nhất gọi là nhạn hồi chúc dung. Trong năm ngọn núi của dãy hành sơn, ngọn chúc dung cao nhất, chiêu nhạn hồi chúc dung ở trong ngũ đại thần kiếm hành sơn, Cũng là chiêu tinh thâm nhất Sư phụ của mạc đại tiên sinh năm xưa Nói đến chiêu này Cũng mập mờ Chính lão cũng không rõ lắm Nếu nhạc lên sang sử ra chiêu này nữa Dù mạc đại không tán mạng ở đây Thì cũng bị mất mặt vì thua Lão dội lách người Bạn kiếm dung ra Rồi nghĩ nhanh Tuy cô ta học được kỳ chiêu Xem ra chỉ biết sử Chứ không biết tùy cơ ứng biết Không chừng. đành phải mạo hiểm liều mạng với cô ta nếu không thì từ nay về sau cái tên mạc đại không còn tồn tại trên giang hồ nữa thế chân của nhạc linh sang hơi chần chừ lão biết cô ta trong lúc nhất thời chưa định chủ ý đuổi theo hay không đuổi theo mạc đại tiên sinh la thầm đang xấu hổ võ công thua cả người trẻ nhạc linh sang Dùng chiêu thiên trụ dân khí này Bức mặt đại tiên sinh xoay người bỏ chạy Tuy lão che giấu rất giỏi Dường như chưa có dấu hiệu thất bại Nhưng những kẻ sĩ võ công cao minh Ai ai cũng đã thấy lão lúng túng Không địch nổi phải bỏ chạy Nếu nhạc đinh sang lập tức thu kiếm về Mà hành lễ Nói mặt sư bá nhân nhượng Điệt nữ đắc tội Thì thắng bại đã phân Mặt đại tiên sinh Là người có thân phận địa vị như vậy Làm sao có thể sau khi bại một chiêu Mà quay người lại đấu dây dưa với đứa con gái hàng hậu bối Nhưng nhạc linh sang lại do dự Thật là một cơ hội rất tốt cho Mạc Đại Tiên Sinh Thấy nhạc linh sang tươi cười Miệng hơi mấp máy đang muốn nói Thì đoạn kiếm trong tay Mạc Đại Tiên Sinh Phát ra giáo giáo, nhắm về hướng cô Mấy chiêu kiếm này rất dội Mạc Đại Tiên Sinh tụ hết công lực cả đời Nên kiếm phát cầm âm Nhiều dòng hàng quang trong chớp mắt Đã dây quanh nhạc linh sang Nhạc linh sang kinh hải Hô quán Liên tiếp lùi lại mấy bước Mạc đại tiên sinh đâu dễ để cô ta rảnh Để ra tay thi triển chiêu nhạn hồi chút dung Đoạn kiếm trong tay lão càng sử càng nhanh Bộ bách biến thiên ảo dân dụ Thập tam thức Tuôn ra như mây bay dần vũ. Người bàn quang bất giác hoa cả mắt Dường như quần hùng không để ý tỵ hiềm khi mặt đài tiên sinh lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nam hiếp nữ, đều lớn tiếng quang hô. Lúc nhạc linh sang sử những chiêu tuyền minh phù dung thì lệnh hồ sung không còn nghi ngờ gì nữa. Mấy đường kiếm pháp này của cô ta là do học được trên dách hậu động ngọn sám hối. Hắn nghĩ thầm. Tại sao tiểu sư muội lại lên ngọn sám hối? Sư phụ sư nương rất thương yêu cô ta. Đương nhiên không phải cô ta tỉnh tọa suy nghĩ trên ngọn núi nguy hiểm quang vắng đó. Dù cô ta có phạm tội lớn đến đâu, sư phụ sư nương cũng chỉ nghiêm trách mà thôi. Ngọn Sám Hối cách xa ngọn chủ dãy Hoa Sơn, địa thế rất hung hiểm, thì dù cô ta chỉ là một nữ đệ tử bình thường cũng sẽ không ai phạt cô ta một mình lên ngọn núi cô quạnh đó. Chẳng lẽ Lâm sư đệ bị phạt lên ngọn núi Sám Hối mỗi ngày Tiểu sư muội đem cơm rau lên Giống như trước đây Cô ta đã đối với ta hay sao Chàng nghĩ đến đây Bất giác ngực nóng rang lên Lệnh hồ sung lại nghĩ Lâm sư đệ trầm mặt ít nói Rất giữ môn quy Có vẻ là một vị Tiểu quân tử kiếm Gã gì vậy Mà được sư nương sư phụ Và tiểu muội thương mến Tại sao gã lại phạm tội Mà bị trách phạt lên ngọn núi sám hối Không đâu, không đâu, quyết không phải vậy đâu Bỗng nhiên chàng nghĩ Chẳng lẽ tiểu sư muội, tiểu sư muội, Tận đáy lòng lệnh hồ sung đột nhiên nổi lên một ý nghĩ Nhưng ý nghĩ này quá quan đường Vừa nảy lên trong đầu liền tan biến đi Nhất thời lòng chàng mơ hồ Rốt cuộc nghĩ cái gì chính chàng cũng không rõ nữa ngay lúc này nhạc lên sang kinh hải la một tiếng Trường kiếm rớt khỏi tay bay đi chân trái trượt một cái té ngã xuống đất đoạn kiếm trong tay mạc đại tiên sinh đưa ra chỉ lên vai trái cô ta nói tiệt nữ đứng dậy đi không nên hoảng sợ như vậy đột nhiên nghe rắc một tiếng đoạn kiếm trong tay mạc đại tiên sinh bị gãy thì ra nhạc lên sang lượm hai cục đá ở dưới đất ném cục bên tay trái vào kiếm mạc đại tiên sinh thân của đoạn kiếm rất mỏng đá vừa đụng liền gãy ra thành hai đoạn tiếp theo cục đá bên tay phải của nhạc linh sang ném sang bên trái mạc đại tiên sinh giật mình kinh hãi lại thấy cô ta ném cục đá sang hướng trái mà bên trái thì không có ai đứng gần cử chỉ này của cô ta rất kỳ lạ lão không hiểu bỗng nhiên cục đá từ đâu bay vòng đập mạnh vào ngực bên phải của mạc đại tiên sinh binh một tiếng tiếp theo nghe rắc rắc xương sườn của lão đã bị gãy mấy cái lão há miệng phun máu tươi ra Diễn biến này không lường được, động tác của nhạc linh sang lại nhanh đến kỳ lạ. Mỗi cử động đều rất lợi hại, khiến mọi người đều ngẩn người ra. Ai ai cũng thấy rất rõ, sau khi mặt đại tiên sinh chiếm được tiêm cơ, lão không tím chiêu nữa mà chỉ nói, điệp nữ đứng dậy đi, không nên quán sợ. Đó là nghĩa khí của bậc tôn trưởng sau khi quá chiêu thắng giảng bối. Nhưng nhạc linh sang lại lượm hai cục đá mà sử ra hai chiêu, quỷ tận cũng không lường được. Lệnh Hồ Xuân biết hai chiêu này của nhạc Linh Sang chính là tuyệt chiêu của trưởng lão ma giáo năm xưa dùng phá giải Hạnh sơn kiếm pháp. Nhưng trên vách đá khắc hình người sử đó là một cặp đồng chùy. Nếu chiếc chiêu đánh lâu thì đương nhiên không được. Nhưng giữa một chiêu ném đi mà quay trở lại chỉ cần luyện thành sáu kình trong cách dẫn lực thì cục đá và đồng chùy cũng tương tự nhau. Nhạc bất quần phi thân vào trường đấu, bước một tiếng, lão tác nhạc lên sang một cái tóe lửa, khoác lên. Rõ ràng, mạc đại sư ba nhường người, sao người dám vô lễ với sư ba lão nhân già? Lão cúi người xuống, đỡ mạc đại tiên sinh, rồi nói. Mạc huynh, tiểu nữ không biết lẽ phải trai, tiểu đệ thành thật nhận lỗi, xin mạc huynh lượng thư. Mạc đại tiên sinh cười gượng nói. <cười> Hổ nữ nhà tướng, hòa thật phi phạm. Lão nói hai câu này xong, lại ẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu nữa. Hai tên đệ tử phái hành sơn chạy ra, diều láo về. Nhạc bất quần tức giận nhìn con gái, rồi lùi sang một bên Lệnh hồ sung thấy má trái của nhạc Linh Sang xuân dù lên, còn để lại dấu năm ngón tay. Đủ thấy vụ thân của cô ta tác thật không nhẹ. Nước mắt nhạc Linh Sang đầm đìa, nhưng khóe miệng vẫn nhét lên. Giải mặt rất quật cường Lệnh hồ sung lên nghĩ thầm Trước đây Ta và cô ta cùng ở qua sơn Có lúc cô ta bướng bỉnh Bị sư phụ sư nương quở trách Lòng cô từng ấm ức vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu Lúc đó ta tìm trăm phương ngàn kế Chọc cho cô ta cười Tiểu sư muội Khoái nhất là tỷ kiếm mà thắng ta Ta phải giả bộ cho khéo Giống như là sơ suất Bị cô ta chiếm tiên cơ quyết không thể nhận cô ta mà để cho cô ta biết Lên hồ xuân nghĩ đến đây đầu óc chàng bỗng nảy ra một ý niệm mơ hồ đột nhiên chợt hiểu ra tại sao tiểu sư muội lên ngọn núi sám hối chắc là trước và sau khi kết hôn cô ta nhớ lại mối thâm tình của ta ngày trước cho nên một mình lên núi để ôn lại chuyện cũ cửa vào hộ động tuy ta đã lấy đá lấp lại rồi nhưng Nếu không ở trên ngọn núi lâu ngày thì không dễ phát hiện. Chắc chắn là cô ta ở trên núi một thời gian không ngắn và không chỉ lên một lần. Chàng quay lại liếc nhìn Lâm Bình Chi, thầm nghĩ. Lâm Sư Đệ và Tiểu Sư muội mới lấy nhau. Đáng lẽ cả hai phải hạnh phúc, lòng như nở qua mới phải. Tại sao vẻ mặt của gã vẫn rầu rĩ Tiểu sư muội bị phụ thân tác một cái trước mặt mọi người. Gã làm trưởng phu đã không chạy đến an ủi, mà cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm. Thật là quá bạc tình. Lệnh hồ Xuân nghĩ nhạc lên sang vì nhớ mình mà lên ngọn sám muối để gợi lại chuyện cũ. Dường như chàng mơ hồ nghe thấy. Nhạc Linh Sang đang lên núi khóc như mưa ra sao? Đau lòng hối hận lấy nhầm Lâm Bình Chi ra sao? Phụ bạc mối tình thơm của mình nên ngậm ngùi mãi không thôi. Lệnh hồ sung ngẩng đầu lên, thấy nhạc Linh Sang đang cúi người lượm kiếm. Nước mắt rơi xuống trên dạ cỏ xanh. Lòng chàng bị kích động. Ta phải làm cho tiểu sư muội nín khóc, cười lên mới được. Trong mắt của chàng, trên phong thiền đài của tuyệt đỉnh Tung Sơn này, Đã thành ngọn ngọc nữ của Hoa Sơn Mấy ngàn tên hảo hán giang hồ Chẳng qua là những gốc cây Chỉ còn ý trung nhân khắc cốt Tương tư liếng ái không thôi của chàng Đang bị phụ thân đánh đoạn đứng khóc Trong đời chàng đã từng dỗ cô ta vô số lần Hôm nay làm ngơ sao được Chàng bước nhanh ra nói Tiểu sư, tiểu Chàng lên nghĩ ra Muốn dỗ cho cô ta vui Thì phải đánh thật tim hắn đập loạn xạ lên Nói Tiểu sư muội đã thắng trưởng môn hai phái thái sơn hành sơn Kiếm pháp không phải tầm thường Phái hành sơn ta không phục Tiểu sư muội có thể dùng kiếm pháp phái hành sơn Mà tỷ đấu với ta không Nhạc Linh sang Từ từ quay lại Nhất thời không ngẩng đầu lên Dường như cô đang suy nghĩ điều gì Một lúc sau cô mới từ từ ngẩng đầu lên Đột nhiên mặt cô ửng đỏ Lệnh hồ sung nói Nhạc tiên sinh bản lãnh tuy cao, nhưng chuyện tiên sinh có thể tinh thông hết kiếm pháp của các phái trong ngũ nhạc kiếm phái, ta thật không tin. Nhạc Linh Sang ngẩng đầu nói, Đại sư ca vốn không phải là người phái Hàng Sơn, hôm nay làm trưởng môn Hàng Sơn rồi, không phải đã tinh thông kiếm pháp của phái Hàng Sơn hay sao? Trên má cô vẫn còn động hai giọt nước mắt. Lệnh hồ sung nghe cô ta nói mấy câu rất quà nhã, có ý thân thiện. Lòng chàng vui hơn bao giờ hết Chàng nghĩ thầm Ta nhất định phải giả bộ cho thật giống Không thể để cô ta nhìn rõ Chỗ ta cố ý nhân nhượng Bèn nói Hai chữ tinh thông thật không dám nói Nhưng ta đã ở phái hàng sơn nhiều ngày Kiếm pháp phái hàng sơn cũng thường luyện Bây giờ ta dùng kiếm pháp phái hàng sơn lĩnh giáo Tiểu sư muội cũng phải dùng kiếm pháp phái hàng sơn chiếc giải Nếu kiếm pháp sự ra không phải kiếm pháp phái hàng sơn thì tuy thắng cũng như thua. Ý sư muội như thế nào? Lệnh hồ sung đã có chủ ý. Kiếm pháp của chàng so với cô ta, cao minh hơn nhiều là chuyện mọi người đều biết. Nếu giả bộ thua, thì người khác cố nhiên thấy được. Ngay cả nhạc linh sang cũng không tin. Chỉ có đấu đến cuối trận, đột nhiên hắn vô ý, dùng một chiêu trong độc cô cũ kiếm hoặc kiếm pháp phái qua sơn, đánh bại cô ta. Lúc đó tùy tụ thắng, cũng coi như là thua. thì mọi người sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhạc Linh Sang nói, Được, đấu thì đấu. Cô đưa trường kiếm lên và thành hình bán nguyệt, đâm chênh chết về phía lệnh hồ sung. Bọn nữ đệ tử phái hằng sơn, đồng thời la ồ lên, quang hô. Trong quận hùng có nhiều người không biết kiếm pháp phái hằng sơn. Khi nghe những đệ tử này quang hô, mà trong tiếng quang hô chứa đầy ý khâm phục, thì cũng biết Nhạc Linh Sang sửa chiêu này đích thực là hằng sương kiếm pháp chiêu thức cũng phi phàm. Chiêu mà cô ta sử chính là chiêu thức ở hậu động trên ngọn sám hối Chiêu thức này đã được lệnh hồ sung truyền cho nữ đệ tử phái hằng sương. Lệnh hồ sung dung kiếm gạt ra, chẳng biết kiếm pháp phái hằng sương lấy vòng xoay làm hình thức. Sở trường là kín đáo bí mật. Trong mỗi chiêu đều ẩn chứa nội lực âm nhu. Lúc cùng người đối địch. thường trong 10 chiêu có đến 9 chiêu là thế thủ chỉ có một chiêu mới thừa sơ hở mà đột kích chàng ở gần bọn nữ đệ tử phái hằng sơn đã lâu lại tận mắt thấy định tỉnh sư thái mấy lần đấu kiếm với địch nhân bây giờ chàng thi triển ra từng chiêu xoay vòng kiếm ý bất tận hiển nhiên đã thâm đắc tinh túy kiếm pháp phái hằng sơn bọn phương chứng đại sư xung hư đạo trưởng ban chủ cái ban tá lãnh thiền đối với hằng sơn kiếm pháp đều đã quen thuộc thấy lệnh hồ xuân không phải là người xuất thân từ phái hằng sơn mà đem hằng sơn kiếm pháp ra sử rất đúng quy củ trong chiêu thức bình thường cũng ngầm chứa đầy oai lực rất hợp yếu quyết miên lý tàn châm trong võ công hằng sơn không ai không ngấm ngầm khen ngợi bọn họ đều biết mấy trăm năm nay môn hạ hằng sơn đều do nữ ni làm chủ người xuất gia lấy từ bi làm gốc Hạng nữ lưu thì không tiện giọng động đao kiếm Học giỏ chỉ là để phòng thân Yếu quyết miên lý tàn châm này Là trong đám bông mềm có ẩn dấu cây kim nhọn Nếu người ngoài không phạm vào Thì đám bông mềm mại ôm nhu không hại gì Còn nếu dùng vũ lực mà bóp nó Thì từ trong đám bông Kim nhọn sẽ đâm vào lòng bàn tay Đâm vào sâu hay cạn cũng không phải ở cây kim Mà ở bàn tay sử lực mạnh hay nhẹ Sử lực nhẹ thì bị thương nhẹ sử lực mạnh thì bị trọng thương Yếu quyết võ công này vốn là nhân quả báo ứng nghiệp duyên tự tác thiện ác do tâm của nhà phật mà ra sau khi lệnh hồ sung học độc cô cũ kiếm đối với võ công các phái chàng đều biết rõ yếu chỉ kiếm pháp chàng sử vốn là trùng ý chứ không trùng chiêu lúc này chàng sử hằng sơn kiếm pháp ra phương dị biến hóa khác biệt với chiêu thức gốc nhưng kiếm ý hằng sơn lại hiện lên rất rõ ràng tuy cao thủ các phái biết hằng sơn kiếm pháp nhưng chỉ đại khái thôi đối với những chỗ khác biệt gút mắt tinh tế thì đương nhiên không biết khi thấy kiếm ý của lệnh hồ Xuân, họ đều nghĩ thanh niên này làm trưởng môn phái hằng sơn quả nhiên không phải là do may mắn thì ra hằng sớm đã được chân truyện của các vị sư thái định nhạc và đinh tính. Chỉ có bọn Nghi Hòa Nghi Thanh, Đệ tử Môn Hạ Phái Hằng Sơn mới nhận ra chiêu thức chàng sử, không giống với những chiêu thức mà sư phụ truyền. Chiêu thức tuy khác, nhưng đối với kiếm ý của bổn môn lại biểu hiện rất sâu sắc. Lệnh Hồ Xuân và Nhạc Linh Sang, hai người sử kiếm pháp Phái Hằng Sơn đều là những chiêu học được từ hậu động trên ngọn sám hối. Nhưng kiếm pháp của Lệnh Hồ sung căn bản mạnh hơn Nhạc Linh Sang nhiều. Hơn nữa, chàng ở gần sư độ Phái Hằng Sơn. nên sự hiểu biết kiếm pháp hằng sơn vượt xa nhạc linh san. nếu không phải lệnh hồ xung cố ý nhân nhượng thì chỉ trong mấy chiêu đã thắng cô ta sau khi chiếc hơn ba chục chiêu kiếm chiêu mà nhạc linh sang học được trên vách đá đã sử ra hết cô đành phải sửa lại từ đầu may mà bộ kiếm pháp tinh diệu này phức tạp lúc sử ra xoay vòng như ý giữa chiêu này với chiêu kia tuyệt không có tỳ vết từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ 36, mươi liền thành một mạch chiêu kiếm cô ta sửa lại ngoài lệnh hồ xuân học được kiếm pháp trên vách đá ra không ai nhìn ra